quick and snow show 22 thêm một s h o w nữa với Snow và quick tôi là quay đây còn snow mới đang chuẩn bị đến thôi Snow mới đi biển về đấy là sẽ đen như con ma lem mình phải chuẩn bị tinh thần cho đỡ sợ hello w a t w h a t w h a t w h a t your n a m mà n a m gì r e y i u from châu phi này anh nói cho cẩn thận q u i c k nhá c ó muốn nhận quà không hả quà Chứ sao quà từ snow mình có nên tin vào tai mình không quà gì thế hỡi nàng snow xinh xẻo trắng trẻo quà cực kỳ đặc biệt dành riêng cho cậu bạn đặc biệt của snow u trời ơi cảm động ghê lấy quà ra đi nào xem nào Đấy, từ từ đã quà gì mà gói ghém kỹ thế À, vì sợ mùi nó lẫn ra những thứ đồ khác trong túi Snow chứ sao? Mùi á? Mùi gì? Tôi đi biển về thì Quyết phải biết là quà sẽ có mùi gì rồi. Nhăn mặt h ả thế công thích ăn mực không? Mực à, cũng được đấy. Mực một nắng à? Một hai ba nắng gì đó, Snow này cũng chẳng rõ. Thế mà con mèo hoang nó tha đến trước cửa phòng khách sạn thì mang về cho q u ý t sơi thôi. Này, Snow có muốn bẹt gì cho con mực này không? <cười> không. Thế thì đối đãi Quyết này cho tử tế vào. Đọc hộ thư là cùng c á i gì? Đây là thư của Thúy Hà chấm o u t d o o r g m a i l c o m Anh thân yêu. Sao anh không tự nhận mình có một trái tim nhạy cảm? Anh đã yêu và yêu nồng nhiệt hơn ai hết. Tại sao anh luôn cười khi anh buồn? Sao anh không dám khóc? Anh yêu. Sao anh không để em chia sẻ cùng anh khi kế hoạch của anh thất bại? Có cần phải thế không anh? Có cần phải lẩn trốn cả em không cho em thấy rằng anh cần được chia sẻ? Ai cũng nói anh ích kỷ với bản thân, xem tình yêu như một thứ xa xỉ. Chỉ có em mới biết được anh yêu hết lòng hơn bất kỳ ai và vì quá yêu nên anh sợ mình không gượng dậy nổi khi điều không may xảy ra. vì quá yêu nên anh hay đặt ra những giả thiết nếu để cứu em khi một ngày nào đó anh không mang lại cho em một cuộc sống tốt nhiều lúc em hay tự đặt mình vào anh một anh chàng quá khác với những người xung quanh một anh chàng với quá nhiều mâu thuẫn giữa tình yêu và sự nghiệp và rồi em hiểu được anh anh tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ và rồi làm đau chính mình mà không hay một anh chàng tự tin ai biết anh rất sợ phải đứng một mình nơi đám đông Anh yêu ơi, sao anh không nhận rằng anh đã không bao giờ quên em? Anh luôn chứng tỏ mình là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu và những cái gai của anh vô cớ làm đau em. Dù điều đó không phải lỗi do em, nhưng em luôn đặt mình trong anh để hiểu. Và vì hiểu anh, em mới lý giải được vì sao anh luôn vội vàng cúp máy, vì anh sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Anh luôn quay lưng và nổ máy phóng đi mà không ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về. Ngốc ạ, anh không cần đặt ra những giả thiết nào với em cả và anh cũng không cần đặt câu hỏi vì sao đối với em. bởi mọi câu hỏi của anh đều chỉ có một đáp án vì em yêu anh anh chị thân anh chị hãy gửi giúp em ca khúc Can You Hear My Heart của Zia tới ngay là bé bự số điện thoại 0904599433 em là nhóc cảm ơn anh chị rất nhiều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 Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 5 7 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc các bạn soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 599981 c h ọ n nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào cuộc là một cái bạn của Quynh s n o w Club. Email của Thủy Đào gửi từ địa chỉ h o a b ấ s y một tám một không b n gmail com. Hai anh chị, bây giờ là 12 giờ đêm rồi. tự nhiên em lại thấy nhớ đến một người bạn mà lâu lắm rồi hai đứa không nói chuyện với nhau nữa không biết lý do tại em hay tại cậu ấy em thấy buồn lắm anh chị à nhiều lúc muốn nhắn tin trước để hỏi thăm xem dạo này cậu ấy vẫn khỏe chứ ăn uống vẫn tốt chứ có lên được cân nào không mà lần trước cậu ấy còn bảo em là nếu được 5 0 kg thì cậu ấy sẽ lấy em hihi hi. em cũng bảo nếu ấy được 5 0 m m cân thì tớ cũng sẽ lấy ấy cả những lần hai đứa cùng đi xe buýt nữa thân nhau như vậy đấy em nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm hai đứa giận nhau được lâu vậy mà gần một năm rồi không liên lạc lòng tự trọng của em không cho phép em nhắn tin trước cho cậu ấy sao lại như vậy chứ giờ người cậu chia sẻ buồn vui chắc không phải là tớ nữa rồi nhỉ bên cạnh cậu có người luôn quan tâm cậu mà nhờ anh chị gửi dùm em tới cậu ấy lời nhắn cho dù thế nào đi nữa tớ vẫn muốn là bạn tốt của cậu cậu có thể chia sẻ những gì cậu buồn với tớ cũng được xin lỗi vì lúc trước đã làm cậu buồn cùng với bài hát JUAN TUA của em chưa em, cậu ấy có số điện thoại 0979007863. Cảm ơn anh chị nhiều. mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz tại miền Bắc, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Tại miền Nam để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 599 981 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Quyết. h ử Giả sử nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta bị lạc mất nhau thì Quyết có tin là ta sẽ lại tìm thấy nhau không? Có chứ. Quyết chắc chắn sẽ tìm thấy Snow. Mà tôi phải tìm cho Snow bằng được, không thì cả đống đồ Snow mượn của tôi biến mất tiêu cùng với Snow à? Hành như Quyết không hề biết lãng mạn là thế nào thì phải. Snow thì biết đấy. Tôi chưa bao giờ thấy Snow lãng mạn cả. t r ê những lúc tôi ăn uống, tôi shopping, tôi bắt nạt Quyết ra thì còn lúc nào t ư n g lãng mạn cả? t h ờ i Thế cho hỏi Snow biết thích một ai đó từ năm bao nhiêu tuổi? Tôi chẳng thích ai cả. t o à n người ta thích tôi thôi. Điều. <cười> dễ tính như tôi mà còn <cười> chả thích được Snow nữa là đấy là Quick nói thật nhá hồi nhỏ tôi chẳng phải hot girl gì cả nhưng mà người ta thích tôi ầm ầm chỉ bởi vì, vì tôi quá đáng yêu mà thôi gửi cậu cô bé đầu tiên tôi thích cậu cô bé của ngày hôm qua của những năm chập chững đến trường của 13 năm không còn liên lạc 13 năm có lẽ với ai đó quá dài nhưng với tớ những hình ảnh tuổi thơ ngày ấy vẫn được cất một cách gọn gàng trong ngăn kéo kỷ niệm chỉ nửa năm trước thôi ngày t ớ tình cờ biết Facebook của cậu liên lạc lại được với cậu. tớ và cậu ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. tớ thoải mái kể cậu nghe những gì xung quanh tớ. từ ngày cậu chuyển trường, cô bạn tớ thích năm lớp 9. h a y người mà tớ để ý hồi cuối phổ thông. nhưng cậu à, cậu chính là người đầu tiên mà tớ có cảm tình đấy. ngay năm lớp 2 luôn. những ngày xưa ấy vui thật cậu nhỉ. sau này khi gặp lại, cậu cứ bắt bẻ tớ tội bắt nạt cậu ngày xưa. tớ nghĩ mãi mà c h ả n nhớ hồi đấy tớ bắt nạt cậu như thế nào cả. quả đất tròn, những người thương yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau, cậu nhỉ? cậu à. tớ đã cố gắng trở nên bận rộn hơn để không nghĩ về cậu nhưng cậu vẫn ở đây trong một ngăn nhỏ trái tim tớ có lẽ tớ không hiện diện trong hiện tại của cậu nhưng tớ tin cậu và tớ có chung một tương lai I'll be there waiting for you xin nhờ anh chị gửi đến cô bé rùa ngốc ấy ca khúc h e r e With You của Three John Style mong rằng cô ấy sẽ hiểu được những suy nghĩ của em lúc này cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên Lauri Star 410@gmail.com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 Miles that separate you disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think. n i tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quicksand Snow Club để ư ợ c giao lưu kết bạn giữa các fan của Quicksand Snow Show trong cả nước, đặc biệt chính Quicksand Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ chưa hết.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 gạch dưới m 5 a cộng yahoo.com.vn gửi hâm yêu tôi lại bị stress hệ lụy đi kèm cậu cũng căng thẳng cậu bảo hay là t ớ muốn dừng lại đã nói những gì t ớ quên rồi nhưng t ớ nhớ rất rõ mình đã khóc nhiều như thế nào khi cậu không còn ở bên tớ nữa lặp lại quãng thời gian ấy là ngoài sức chịu đựng với tớ 6 tháng cũng nhiều chuyện đến rồi đi nếu có một trường dạy yêu tớ sẽ lại học tệ như karate thôi thậm chí hồi ý tớ còn phải học lại nữa đấy là sau nửa năm vững chắc ở vị trí học sinh cá biệt nữa chứ cậu vẫn bảo mà tớ chẳng được điểm nào, chẳng biết làm gì, tớ không dễ thương, suy nghĩ lòng vòng, thích gây chuyện, tớ vụng về, hay cáu và to tiếng, nhưng một cô gái không hoàn hảo là tớ vẫn khiến trái tim cậu loạn nhịp, thì cũng đủ làm tớ tự tin mà nghĩ rằng mình tuyệt vời nhất trong mắt cậu, và điều ấy là một định nghĩa về hạnh phúc của riêng tớ. đã từng mơ ước một tình yêu lãng mạn như trên phim vẫn xem, hay tiểu thuyết vẫn đọc, một anh chàng đẹp lung linh, hài hước và không nề hà bất cứ điều gì vì tớ, còn cậu à, đen như cục than. cậu tự nhận thế nhá, cậu không thích đùa, tớ nói gì cậu cũng sẽ ừ, còn nếu tớ muốn gặp cậu, mưa hiếu ngại đi lắm, nắng quá t h ì chiều mát đi, sớm qua hiếu không dậy được đâu. nhưng tớ không còn nhìn ai nữa từ khi tớ nhìn theo cậu ở lớp võ, hình ảnh ấy đã làm tớ tự cười một mình và biết đến những cảm xúc dịu dàng. à, thực ra hồi xem r u r n Swiftin, tớ vẫn say mê ngắm anh Hobin, cái cách anh ấy nhăn mặt giống cậu lắm n h a mà không nhìn cậu yêu hơn nhiều. cậu không hài hước, nhưng tớ biết khi bên cậu. tớ đã vui nhiều như thế nào tớ thoải mái là chính tớ với đủ mọi tốt xấu và dù cậu có nói gì đi nữa thì tớ cũng hiểu rằng sẽ có một người luôn bên tớ ôm tớ thật dịu dàng khi tớ mệt mỏi và khiến tớ b ấ t cười hay làm cậu buồn rồi đổ lỗi cho mọi việc chúng ta không hợp nhau nhưng cậu nói yêu nghĩa là hợp rồi chuyện xích mích làm nhau buồn là điều không thể tránh khỏi chỉ cần biết nhường nhịn nhau một chút thì rồi sẽ ổn cả thôi vì chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau mà cậu 22 tuổi rồi này, hy vọng có thể tặng cậu một tớ thật dễ thương, ngoan hiền và biết nghĩ hơn cho cậu chút nữa, yêu lắm từng khoảnh khắc có cậu ở bên. anh chị thân, khi em gửi m a i l này cũng là sắp đến sinh nhật bạn ấy, mong chị gửi giúp em đến bạn ấy ca khúc "When You Tell Me That You Love Me" của Dinoros. cảm ơn anh chị nhiều. Stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world. Only.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 Email của Max.đôi l ẻ 8 9 n c g m a i l c o m ngày tháng 5 ngày hôm nay con nhận được danh sách coi thi đại học khối A trong đó có tên con con vui vì mình đủ tiêu chuẩn được có trong danh sách đó nội vui mừng hòa cùng nỗi nhớ nhà nhớ mẹ nhớ bố ra diết nhớ cái ngày mà bố đưa con đi thi ấy cũng nơi này cũng thời gian này 4 n ă m về trước 4 năm về trước con là người đi thi mà giờ đây chính con là người coi thi này bố. ngày đầu tới ngôi trường này, một con bé nhà quê lần đầu đối mặt với ngôi trường quá đổi rộng lớn. bố con mình thuê một phòng trọ của một chị sinh viên đã về nhà nghỉ hè. ở cái x ó m trọ ấy có bốn năm phòng nữa cũng như bố con mình, bố n h ỉ cũng một bố hoặc một mẹ và một sĩ tử. ba ngày ở trọ con được thấy cảnh sinh viên Hà Nội, con được ngước nhìn bầu trời với những chiếc máy bay bay thật sát, nhìn không biết chán vì ở đây gần sân bay mà không như ở nhà bố nhì. mỗi buổi con đi thi, bố đứng cổng nhà trọ nhìn bóng con khuất xa. Lúc con đi thi về, thấy bố đứng đón con tự bao giờ. Sau này con có dịp trở lại xóm trọ ấy, mọi người vẫn nhắc là nhớ như in một ông bố. Ngoài lúc đưa con đi và đứng đón con về, lúc nào cũng thấy ngủ và đứa con là một đứa nói nhiều nhất xóm bố ạ. Xóm mình hay tụ tập. nói chuyện phiếm bàn về mấy cây xoài của cô chủ nhà này mấy đứa sĩ tử thì hào hứng hỏi mấy chị sinh viên về cuộc sống sinh viên thế nào này thỉnh thoảng cô chủ nhà còn dắt con chó đẹp của cô ấy qua phòng mấy đứa rồi dặn dò là sau này nếu có là sinh viên thì qua nhà trọ cô nhé đêm c o n thức đọc sách con thấy bố ngủ à mà từ hồi con lớn con đã không ngủ với bố bố nhỉ đi như thế con mới được ngủ nhiều với bố đấy lúc đó bố ngủ con định ngồi vẽ cái dáng ngủ của bố cơ để lúc thức bố có thể thấy bố ngủ trong buồn cười như thế nào bố cũng hay lên hà nội nhưng bố lại không biết về nơi này nên bố cũng không đưa con đi đâu được cả mấy anh chị sinh viên bảo để anh chị ấy đưa bọn con vào trường chơi mà chả có phụ huynh nào đồng ý sợ các sĩ tử xảy ra chuyện gì mà hihi hi. nên ký ức của bọn sĩ tử bọn con về cái trường này là những ngôi biệt thự xung quanh, là món sôi mà các phụ huynh dậy sớm ngồi ở ngoài cổng xóm đợi cô bán sôi đi qua, là cái vườn xoài úc của cô chủ nhà với những quả xoài tròn, tròn tròn tím tím trông tới lạ mắt, là ánh sáng nhấp nháy của đèn máy bay, là cái nóng của phòng trọ sinh viên 1 2 mét vuông trong một mùa hè, là những buổi chém gió mở mang kiến thức sống với các anh chị sinh viên. Một mùa thi đại học nữa đang về lại làm con nhớ chuyện cũ mà hình như nó mới xảy ra hôm nào đó rất gần đây thôi. con nhớ bố bố à và cũng xin gửi đến những sĩ từ năm nay một lời chúc tự tin thể hiện bản lĩnh của mình một mùa thi thành công nhé các bạn mọi anh chị play giúp em ca khúc when you believe cảm ơn anh chị nhiều Many Now we are not afraid. Although we know there's much to fear, we were moving mountains long before we we knew we could.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 Cô ấy chuẩn bị lên đường đi du học, em muốn tặng cô ấy một món quà thật ý nghĩa và cô ấy có thể mang theo trong suốt thời gian đi học bên đó. Còn gì tuyệt hơn khi món quà do chính anh chị tặng? Anh chị làm ơn giúp em gửi ca khúc Severnia Bluff của Super Junior và k i h o n người mà em và cô ấy vô cùng yêu quý như là món quà tạm biệt cô ấy cùng với lời nhắn. Hà, à, nghe lại quá cô nhỉ? Thôi tôi cứ gọi cô là Sohyun như cách tôi vẫn gọi nhé. Tôi với cô tuy học chung một trường 4 n năm đấy, thế mà đến tận khi tốt nghiệp rồi chúng ta mới biết đến nhau. Tuy mới là bạn của nhau nhưng tôi có cảm giác thân với cô từ lâu rồi. Ngày ngày đấu khẩu trên Facebook với cô, ngồi tám hàng giờ với tôi về những chuyện về thần tượng của hai ta, rồi tôi lại thêm có một người bạn có thể lăn la hàng quán cùng, tôi thực sự rất vui. Thế mà chẳng bao lâu nữa cô sẽ bay đến một chân trời mới, tiếp tục trách nhiệm của cô, và tôi lại tạm mất đi một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý. Điều này làm tôi thực sự rất buồn. Anyway, chúc cô sang chân trời mới đó sẽ sống và học tốt, luôn vui vẻ nha. Hai năm sau về dắt theo m ộ t anh chàng về nha. và lúc đó tôi mong rằng cũng sẽ có người để giới thiệu với cô Super Soul 4 ở Việt Nam tôi sẽ cố gắng đi thay phần của cô nữa tôi sẽ nhớ cô lắm đấy em cũng muốn gửi ca khúc này tới hai người bạn khác của em năm nay thi đại học là Đỗ Ngọc Linh và Lê Vũ Quỳnh n g a chúc hai em thi tốt cố lên cảm ơn anh chị rất nhiều. <cười> 那么 Sao sờn đầu tự d ư n g nhìn tôi c h ầ m c h ầ m thế? Tôi là tôi, không ngượng đâu, nhìn tiếp đi. Này, tôi trông mặt quyết quá, f h a n n y Thảo nào bọn trẻ con quý quyết thế. Vì trông quyết rất giống một nhân vật nào đó trong truyện cổ tích. Ấy. Thế à? Ừ. Ừ, kể ra thì cũng giống thật nhỉ? Tôi đang nghĩ mà mãi không nhớ ra là quyết như giống nhân vật nào. Trong các câu chuyện cổ tích thì hoàng tử nào là khôi ngô tuấn tú nhất nhỉ? <cười> q u y t mà giống hoàng tử á, xin lỗi với dung nhan của q u ý t thì tôi đang băn khoăn xem liệu q u y t giống nhân vật nào trong số các nhân vật sau đây: Lý Thông trong truyện Thạch Sanh hay là con thú trong Người đẹp và con thú? Tại sao lại phải đẹp trai thì mới làm được hoàng tử nhỉ? Khi yêu thì ai người ta cũng có thể trở thành hoàng tử công chúa hết. Nghe nhá. Thư của Phạm Ngọc Đủ, số điện thoại 0989 904312, email b n g o c d u g m a i l c o m gửi tới Nguyễn Hoàng Phương Vi ở địa chỉ email chip gạch dưới bong cute@gmail.com Em à, giờ là 3 giờ sáng rồi mà anh không ngủ được, nhưng không biết làm thế nào để chia sẻ cùng em. Vậy là hai đứa mình quen nhau được gần 2 năm rồi em nhỉ? Thời gian không dài cũng không ngắn phải không em? Từ những ngày đầu tiên hai đứa mình quen nhau, em thường gọi anh là ông ngốc, còn em là bà ngốc. Anh và em ở hai nơi rất xa, em ở Hà Nội, còn anh đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ lần đầu nói chuyện trên Yahoo, em đã để lại cho anh sự nhớ nhung về em và rồi anh nói lời yêu em. Em không trả lời ngay, mà em chỉ cười và nói với anh rằng cho em thời gian nhá. và thời gian qua đi em đã đồng ý nói lời yêu anh rồi thời gian đi qua thật nhanh chúng ta có những kỷ niệm vui buồn với nhau những lúc em giận anh anh lại phải tìm mọi cách làm sao cho em vui em hết giận vì anh rất sợ khi bạn gái giận anh nhớ lắm nhớ lắm giọng nói của em nhớ nụ cười và hình ảnh của em anh lo cho em lo những khi em ốm những khi em đi một mình lo cho những khi em không liên lạc được với anh anh mong mong một ngày anh được gặp em được cùng nắm tay em đi trên phố phường Hà Nội, được cùng em đi ăn kem t r ẳ n g tiền. Nhưng rồi em lại phải xa anh hơn khi em nhận được học bổng đi du học ở Pháp. Anh rất vui nhưng cũng buồn vì anh và em sẽ cách xa nhau hơn. Em sang Pháp em không dùng điện thoại mà lâu lâu mới dùng Yahoo để liên lạc với anh. Anh rất buồn và hỏi em sao em không thường xuyên liên lạc với anh. Em nói em rất bận. Anh hiểu em vì anh biết em là người có lý trí và nghị lực. Mỗi khi gặp em qua Yahoo, em thường động viên anh hãy cố gắng học thật tốt. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều và mong chờ một ngày gần nhất em về Việt Nam với anh. Anh mong ư ớ c sẽ được gặp em nhưng gần 2 năm qua mà vẫn chưa được gặp. Em có biết không? Anh thấy chuyện tình cảm của chúng ta như chuyện cổ tích. Em là nàng công chúa xinh đẹp, còn anh là chàng hoàng tử của em. Anh mong chuyện cổ tích đó sẽ trở thành hiện thực để nàng công chúa sẽ mãi mãi hạnh phúc nhất bên chàng hoàng tử, chàng hoàng tử mãi mãi yêu nàng công chúa nhất. Cùng với ca khúc Lucky của Jason m r a t và c o i c k i l a t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 thư của kim ngọc .tc02@gmail.com cậu người đã từng đặc biệt trong trái tim tớ luôn dõi theo nhưng lại tỏ ra chẳng hề thích cậu muốn nói thật nhiều nhưng rồi lại ngập ngừng không nói nên lời muốn một lần nhìn vào đôi mắt thâm t h ầ m của cậu nhưng rồi khi ánh mắt ấy vừa chạm thì ánh mắt tớ lại vội vàng chuyển hướng có lẽ vì sợ chưa chín chắn có lẽ vì sợ bị từ chối có lẽ vì sợ chưa dám yêu một ai khác ngoài bản thân mình dù lý do có là gì nhưng hơn hết cậu đã không cho tớ nuôi tiếp một hy vọng đã quá mệt mỏi vì một tình cảm như thế trò chơi đuổi bắt này là quá sức với tớ c h ă n g đôi khi rất giận cậu nhưng rồi một câu giải thích đơn giản tớ cũng có thể cho qua tớ là người yếu mềm tới vậy ư nhưng lần này cậu đã sai khi đùa giỡn với tình cảm của tớ tớ đã từng mơ về con đường lá vàng có cậu cùng sánh bước mỗi con đường tớ đi qua tớ đều mong cậu sẽ ở đó và thấy tớ cứ nghĩ vậy mỗi bước chân t ớ lại tự tin hơn vì nghĩ rằng có cậu luôn dõi theo đôi khi trong giấc ngủ tôi thấy cậu nắm tay tớ cảm giác hạnh phúc ấy lan cả tới mấy ngày sau đó tớ thật ngốc nhỉ tớ sẽ dừng lại thôi con đường đi của tớ sẽ không có hình bóng của cậu có lẽ là một ai khác mà tớ sẽ gặp trên con đường sắp tới nhưng nhất định không phải cậu rồi dừng lại là sẽ thôi không hy vọng nữa thôi không nhớ tới cậu nữa ánh mắt tớ sẽ không mong nhìn thấy dáng hình ấy nữa. Không biết tới khi nào tớ mới có thể làm được hoàn toàn những điều trên nhỉ? Nhưng dù như thế nào, tớ cũng sẽ quên được cậu thôi, vì trong tớ đã tắt một hy vọng. Anh chị thân, em đang rất buồn vì dường như tình cảm của em đã đi sai đường và có lẽ em sẽ dừng lại để chờ đợi một tình yêu thực sự dành cho riêng mình. Cuộc sống là thế, không phải cái gì cũng như mình mong muốn được. Tắt một hy vọng là để mở ra nhiều hy vọng khác thực tế hơn. Hôm nay em viết thư rất mong anh chị gửi tặng em ca khúc. สำหรับไลค c คิวของเอเตล์ that y o u s e t t l e d มมากที at you True. Guess she gave you things I didn't give to you.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 t h e s u r p r i s e of our glory days. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it i s n o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 Ừ? Snow có biết là fanpage Facebook của chúng ta sắp có 100.000 fan không? Thế hả? Chắc Quyết phải tích cực nói xấu tôi lắm thì mới lôi kéo được n g ầ n ấy người vào like chứ. Này, sao Snow lại nói tôi thế nhỉ? Chứ sao nữa đây t h ừ a biết q u ý t là kẻ rất giỏi dìm người khác để mình được đổi l à n h phèn. Thế sao Snow không lên Facebook mà để chúng ta cùng dìm nhau? Tôi không thích. Úi giời, ai ai cũng lên mạng xã hội, có mỗi Snow là không. Thế mới là tôi, mà tôi cũng chưa thấy c ó rõ ưu điểm lợi lộc gì từ đó nên tôi chưa sử dụng. Nhiều cái lợi lắm chứ. kết nối bạn bè n h a làm quen với cả những người bạn chưa quen nữa, ừ, hữu hiệu lắm. nhìn quyết là thấy hữu hiệu rồi, cả nghìn cả vạn friends mà vẫn ngồi đấy mà ca bài lonely đấy thôi, ảo lắm ảo lắm. ảo mà lại thật, thế mới hay. thật thật ở đâu? quyết cứ xem, cứ 10 em gái trên facebook t h ì có 5 em lấy avatar không phải hình thật của mình. chẳng sao cả, nhiều khi nửa thật nửa ảo thế mới hay. quyết kia luôn sẵn sàng tung ra những lời giả lả với những cô gái ảo chẳng biết đẹp xấu với thế nào trên mạng. thế nhưng với một người bạn thật 100% phần như snow này thì hắn lại chỉ giỏi đâm ra những lời mỉa mai thôi. hơn nữa người bạn ấy vừa đẹp người lại đẹp nét đẹp quần áo đẹp phụ trang. t h ế n â u nói thế làm tôi bỗng nhớ ra là cái gương trong studio đã bị ai mang đi từ lâu mất rồi. Thôi thôi thôi. <cười> Thư của Lê Huyền ở địa chỉ bit k c h dưới ướt k c h dưới cute k ẹ dưới c h ư i a còng yahoo.com. Em muốn gửi tới ngày 0 em 7 8 1 a c n g yahoo.com ca khúc Storyverse của Taylor Swift với lời nhắn. đ ầ u gấu à? Khi anh nghe những dòng tâm sự này thì em đã rơi vào một trạng thái khác mất rồi thì phải. Hơn một tuần rồi em đã chờ anh lên mạng và chờ tin nhắn của anh. đầu gấu anh biết không em đã thật h à phóng khi đặt 50% phần niềm tin vào anh thực ra em không phải là một cô bé ngây thơ hay còn non nớt em đủ hiểu cuộc sống cho ta những gì và ta lấy gì từ nó chúng ta nói chuyện với nhau cũng rất tình cờ và em đã tin anh rất chân thực khi tâm sự với em nhưng trao cho ai đó niềm tin của mình không bao giờ là sự đảm bảo rằng những điều đó được đáp lại liệu đằng sau cái nick chat của anh sẽ là ai con trai hay con gái có t h ậ t sự cười với em hay không Em luôn nghi ngờ mạng là mạng là không thật. Nhưng lần đầu tiên khi đại não của em đã quên mất triết lý ổn định đó mà nghĩ rằng mạng là rất lãng mạn. Em thấy mình thật sự có cảm giác, mà vì sao thì em không biết. Đầu gấu, anh có biết không? Em là một cô gái thông minh, vì thế em không bao giờ để mình mắc sai số trong chuyện tình cảm, kể cả lần này cũng vậy. Đầu gấu, anh đã đi đâu mất hút trong hai ngày liền? Một dấu hỏi được đặt ra với em là. phải chăng anh cũng không phải là thật vì vậy em xin kết thúc bài tập IQ của mình tại đây nói chuyện với anh rất thú vị em muốn anh hiểu rằng đằng sau cái nick nem mít k c h giấy ướt là một cô gái cũng rất đáng yêu đa sầu và cả đa nghi nữa khi cái nick ấy gửi cho anh hình mặt cười tức là em đang thật sự mỉm cười với anh anh bảo như vậy có đáng yêu không nhưng thật tiếc đầu gấu sau khi những dòng này được s e n d đi thì em sẽ không bao giờ cười với anh nữa vì vậy anh cũng không được nhìn nụ cười đáng yêu của em rồi đầu gấu à cảm xúc của con người là thật đúng không chắc là vậy vậy cảm xúc của em cũng thế Em thật sự bị rung động trước những lời nói của anh. Đến đây chúng ta đ ề u hòa một một rồi nhé. Vì anh nợ em một lời hứa gặp mặt nên em sẽ hào phóng để anh nợ em một câu trả lời cho câu hỏi. Nếu em là một ly cà phê thơm đượm, anh có muốn uống không? Lêu lêu. Nếu chúng ta có duyên nợ như anh nói, em sẽ là bạn gái của anh. Chúng ta có duyên nợ không? Không có. Thật tiếc vì kiếp này em chưa làm bạn gái của anh. Hihi. Hi. Nếu em có cánh, em sẽ bay đi tìm anh. em có cánh không? không có. vì vậy thật tiếc vì kiếp này em vẫn chưa được thấy anh. nếu em là người ngốc nghếch một chút, em sẽ không đợi tin của anh. em có phải là người ngốc không? không phải. vì vậy em không đợi anh. tạm biệt anh, đầu gấu. And People would say they're the lucky ones. I used to know my place was the spot next to you. Now I'm searching the room for an empty seat. 'Cause lately I don't even know what page you're on. Oh, a simple complication. đến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VLV Giao thông 91 MHz tại miền Bắc, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 51526 1 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Tại miền Nam để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VLV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 599981 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick and snow s o